Chư vị, nếu đã đáp ứng nhận ấm ký của ta, như vậy bắt đầu đi. Lâm tiêu thi triển cử ngữ phân thần thuộc. Trong phút chúc từng luồn linh hồn lực vô hình bắn ra. Kết hợp tinh thần lực xâm nhập vào thân thể các võ giả trong đại điện. Nội dung ấm ký chính là trở thành tùy tùng của lâm tiêu. Hơn nữa không được tiết lộ tin tức về đảo mê thất cùng đồ vật hay tin tức của Lâm Tiêu. Một khi đã nhận ấn ký không thể làm trái. Nếu không ấn ký sẽ cắn ngược lại. Lâm Tiêu giải thích. Công hiệu của ấn ký không thể tiết lộ tin tức. Nói cách khác đã tiếp nhận ấn ký các ngươi sẽ không thể tiết lộ tin tức về đảo mê thất cùng bản thân ta. Một khi trái ngược sẽ bị cắn lại. Ngoài ra sau khi rời khỏi đảo. Các ngươi nhất định đi theo ta 10 năm. Trở thành thuộc hạ của ta. Sau 10 năm các ngươi tự do. Nếu như nguyện ý thì tiếp thu đi. Trong lòng mọi người đã sớm có chuẩn bị không chút do dự tiếp nhận ấn ký. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 873 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1071 lực hủy vương Một ôm Linh hồn lực cùng tinh thần lực lập tức hoán thành chiến đao Trôi nổi trong hồn hải của mọi người Trói buộc lời nói cùng việc làm của họ Đồng thời sát nhập vào linh hồn của họ Mọi người có thể cảm giác được vừa tiếp nhận ống ký. Linh hồn lực của mình trở nên cường đại hơn. Càng hiểu rõ về không gian lực. Sắc mặt lâm tiêu hòa hoảng, nói. Chư vị không cần phản kháng. Vung tay lên. Thương Long tí tràn ra cổ hấp lực thật lớn. Như một hắc động đem 113 nửa bước vương giả trong điện hút vào bên trong. Trong không gian rộng lớn của Thương Long Tý, 113 cao thủ nửa bước phương giả xuất hiện. Kinh Hải nhìn quanh bốn phía. Trong cảm giác của họ nơi này giống như một không gian giam cầm. Cảm giác thần thức cũng không thể phóng ra ngoài. Thậm chí đạo văn lực hoàn toàn mất đi công hiệu. Chư vị, nơi này là không gian bí bảo của ta. Các ngươi ở lại nơi này. Chờ ra khỏi đảo mê thức ta sẽ cho các ngươi đi ra. Thanh âm lâm tiêu truyền vào thương long tí. Đồng thời triệt mở che chắn. Làm cho thần thức của mọi người có thể cảm giác thế giới bên ngoài. Khi hắn đột phá sinh tử cảnh. Không gian bên trong đã biến hóa. Hiện tại biến lớn hơn ngàn trượng. Cho dù cất chứa mấy ngàn người cũng không thành vấn đề Đây cũng là nguyên nhân lâm tiêu nắm chắc có thể cùng đưa mọi người rời đảo Sau khi huyết nhục tương liên cùng thương long tí Hắn có thể cảm nhận được không chỉ làm cho phân thân toản địa giáp đi vào Còn có thể đưa sinh mệnh khác tiến vào bên trong Rốt cục đã có đặc thù của thánh khí Lâm đảo chủ lại có bí bảo không gian như vậy Trong thương lòng tí Mọi người bị rung động thật sâu Bọn họ sinh trưởng trong đảo mê thức Chưa từng nghe nói qua có bảo vật như vậy Khó trách lâm đảo chủ phải lập ấm ký vương giả Nếu không một khi có người trong bọn họ truyền tin tức đi ra Chỉ sợ sẽ làm toàn bộ đại lục điên cuồng đuổi giết Lâm Tiêu. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Tiêu trực tiếp xé rách hư không, bước vào bên trong. Trong hư không là một mảng không gian loạn lưu thật lớn. Lưu chuyển khắp chung quanh Lâm Tiêu. Rốt cục không thể xúc phạm tới hắn mảy may. Không bao lâu. Lâm Tiêu đi tới dải không gian mảnh nhỏ bao phủ đảo mê thất đi thẳng vào bên trong, chỉ cần xuyên qua dải không gian mảnh nhỏ này. như vậy hắn có thể hoàn toàn rời khỏi phạm vi đảo mê thức, trở lại vô tận hải. trong dải không gian mảnh nhỏ, từng đạo toái phiến cuồng bạo không ngừng oanh kích lên người lâm tiêu, lực lượng cường đại làm cho hắn không ngừng tránh né. Không gian mảnh nhỏ không giống không gian loạn lưu. Chỉ là một tầm cách ly đáng sợ sau khi không gian vỡ vụn. Cho dù lâm tiêu từng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa nhưng cũng phải thật cẩn thận. Miễn cho không gian mảnh nhỏ cường đại cắt lên thân thể hắn làm bản thân bị thương. Nhưng có một điều đáng giá. Trong quá trình xuyên qua giải không gian mảnh nhỏ, Lâm tiêu càng thêm sâu sắc lý giải không gian áo nghĩa. Hắn không lãng phí cơ hội này mà trầm tĩnh vào lý giải không gian phong bạo bên trong bi đá cổ sư ghi chép lại. Trong hoàn cảnh như vậy, tu luyện không gian phong bạo là một cơ hội không nhỏ. Giải không gian mảnh nhỏ kéo dài tựa hồ không có cuối. Lâm tiêu vừa tu luyện vừa bay tới. Hoa hoa! Nơi này là một mảnh hải vực không thấy biên giới. Sóng biển thổi quét. Phát ra tiếng nổ vang ầm ế. Chạy trồm về phía trước. Trên mặt biển. Một dải không gian mảnh nhỏ nối liền thiên địa. Bên ngoài dải không gian mảnh nhỏ kia lại có từng đạo phù văn huyền diệu lưu chuyển. Hình thành một trận pháp thật lớn đem không gian mảnh nhỏ bao vây bên trong, kết hợp cùng một dãy, hình thành một mảnh kỳ cảnh thật thần bí. Sêu, đột nhiên hư không bên ngoài dải không gian mảnh nhỏ vỡ ra. Trận văn dao động, một thân ảnh từ trong bay ra ngoài, trôi nổi trong thiên địa, rốt cục đã rời khỏi đảo mê thất. Ngẫm đầu nhìn trời ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống Lâm tiêu hít sâu một hơi toàn thân thật thoải mái Trải qua thời gian phi hành không biết bao lâu Cuối cùng hắn đã rời khỏi phạm vi đảo mê thức Dọc đường bị vô số mảnh nhỏ không gian tập kích Nếu không có thiên mang khải phòng hộ Chỉ sợ sớm bị trọng thương Nhưng dù là như thế áo bào của hắn vẫn rách tung tó, bộ dáng có chút chật vật, cũng có chút vết thương nhỏ. Đồng thời Lâm Tiêu cũng chú ý tới trận pháp bao phủ bên ngoài. Trong lòng nghi hoặc, kỳ quái, nơi này sao lại có một trận pháp? Điều này hiển nhiên thật không thích hợp. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Không gian mảnh nhỏ bao phủ ngoài đảo không phải do cường giả tạo thành. Mà là thiên nhiên kỳ quan. Nhưng ngoài kỳ quan này lại có trận pháp bao phủ cả địa phương lớn như thế. Tuy rằng không có lực công kiếp nhưng sự xuất hiện của nó đã có vẻ thập phần hữu dị. Trong lòng lâm tiêu lập tức cảnh giác. Mặc kệ, không biết hiện tại ta tới nơi nào. Trước tìm phương hướng, chỉ cần tìm được tiểu đảo có người là có thể biết vị trí của mình. Sưu, lâm tiêu hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất cuối chân trời. Giờ phút này, cách chỗ lâm tiêu chừng mấy chục vạn dặm. Trên một hòn đảo lớn chừng trăm dặm. Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một người hình thể gầy yếu. lưng đeo đại đao màu đen. Một là nữ tử da đen dáng người xinh đẹp. Trên mặt đầy hình xăm khỉ dị màu sắc rực rỡ. Yêu diễm cực điểm. Nam tử giữ tợn cười. Xem ra lại có con mồi từ trong không gian mảnh nhỏ đi ra rồi. Lần này đại ca bế quan nhất định do hai người chúng ta ra tay. giết hắn đoạt lấy không gian đạo văn trên người hắn. nữ tử lộ ra nụ cười âm lãnh ngay sau đó hai người phá vỡ hư không biến mất. trên mặt biển mênh mang, Lâm tiêu đang bay nhanh. bởi vì triệt hồi che chắn. nhóm cao thủ trong thương long tí đều cảm giác được phong cảnh bên ngoài. kích động không thôi. Nhưng bởi vì cần dùng tốc độ nhanh nhất trở lại đế quốc võ linh. Lâm tiêu chưa thả họ đi ra. Mà tiếp tục lưu họ ở bên trong. Đột nhiên, oanh, một đao mang đáng sợ xé rách hư không. Bổ mạnh về phía lâm tiêu. Trong vội vàng lâm tiêu dừng phát người. Một quyền dập nát đao mang thật lớn. Lực lượng cường đại tạc mặt biển lên cao ngàn thước Thân hình lâm tiêu bay ngược ra xa vài trăm thước Tiểu tử, phản ứng không tệ Có thể tránh được công kiếp của lực ủy vương ta Tiếng cười âm lãnh vang lên Lã tả hai tiếng Hư không phía trước chợt xé rát Hai cao thủ lần lượt bước đi ra Trên người tản mát sát khí không hề che giấu Các hạ là ai? Vì sao ra tay với ta? Lâm tiêu cao mày, hai người này đều là cao thủ sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh trên đại lục cực kỳ thư thớt Rất khó nhìn thấy. Nhưng hiện tại lập tức liền xuất hiện hai người. Tình huống thật ổ dị. Mà nhóm cao thủ bên trong thương long tí nhìn thấy một màn vừa rồi, cả kinh toát mồ hôi lạnh. Sao lại thế này? Hai vương giả sinh tử cảnh từ đâu mà tới? Đều nghe nói bên ngoài có nhiều sinh tử cảnh. Quả nhiên là thật sự. Đảo chủ vừa rời khỏi đảo mê thức liền gặp hai người. Nhưng tự hồ ý tới bất thiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif tám trăm bảy mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn bảy mươi hai lực thủy vương hai vậy nên làm gì bây giờ đảo chủ chỉ mới bước vào sinh tử cảnh chưa lâu là đối thủ của bọn hắn sao mọi người lo lắng sợ hãi hiện tại họ đã liên kết một nơi cùng lâm tiêu nếu lâm tiêu tử vong họ chỉ còn con đường chết. ha ha ta là ai. nam tử cười cuồng ngạo. ta là ai không trọng yếu quan trọng là hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi. lực huyễn. nói nhiều với hắn làm gì. giết hắn. đoạt lấy không gian đạo văn trên người hắn. sớm trở về phục mệnh. Ta không có thời gian chờ ngươi nói chuyện tào lao. Nữ tử thúc giục nói. Ma quỷ nữ. Ngươi gấp gáp làm gì? Trong đảo mê thất thật khó khăn mới đi ra một vương giả sinh tử cảnh. Không chơi đùa thật lãng phí. Nam tử âm hiểm cười nói. Đối phương lại biết đảo mê thất. Trong lòng lâm tiêu thoáng kinh ngạc. Thật hiển nhiên hai người này cũng không phải ngẫu nhiên gặp được mình, mà tới có chuẩn bị, rõ ràng biết lai lịch của mình. Một khi nói như vậy đối phương cũng có hiểu biết về giải không gian mảnh nhỏ. Nói không chừng trận pháp thật lớn bao quanh chính do bọn hắn bố trí, làm cho lâm tiêu giật mình là nữ tử kia nói còn cần về phục mệnh. Đại biểu trên hai người còn một phương giả cường đại hơn Các hạ các ngươi là ai Vì sao lại biết đảo mê thất Lâm tiêu thản nhiên hỏi Trong lòng hắn đã có suy đoán mơ hồ Năm sư lý ngự phong rời khỏi đảo mê thất Sở dĩ không xuất hiện trên đại lục. Nói không chừng bởi vì đám người này Chập chập Ta còn chưa hỏi nhiều như vậy Tiểu tử ngươi còn cho rằng mình còn là lão đại trong đảo mê thất hả? Từ trong giải không gian mảnh nhỏ đi ra khí huyết trên người ngươi chỉ sợ tiêu hao thật nhiều đi. Đối phó loại người mới bước vào sinh tử cảnh như ngươi chỉ cần ba đao đủ lấy mạng ngươi. Nhưng nếu ngươi quỳ xuống cầu xin, nói không chừng ta từ bi tha cho ngươi một mạng. Nam tử mang dáng tươi cười hài hước, nhìn lâm tiêu như mèo vần chuột. Xem ra các ngươi không định trả lời vấn đề của ta, như vậy thì đừng trách ta dùng vũ lực. Ngữ khí lâm tiêu bình thản, không chút diễn cảm. Hai người kia đều ngẩn ra. Tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng. Bọn hắn nhìn ra được lâm tiêu không chút sợ hãi. Chẳng lẽ còn chưa biết được tình cảnh của hắn sao? Tiểu tử, xem ngươi không muốn sống rồi. Nam tử lắc đầu, sát khí tràn ngập. uy áp đáng sợ làm nước biển điên cuồng khởi động. Sưu, đại đao bộ tới. Một tiếng ầm vang. Đao phong như thái sơn băng diệt. uy áp thổi quét bốn phương tám hướng. Hóa thành gió lúc đem lâm tiêu nuốt sống. Ca ca ca. Hư không vỡ vụn, yếu ớt không chịu nổi. Hát hát tiểu tử, một chiêu này của ta thế nào? Đối với loại vật nhỏ mới vào sinh tử cảnh như ngươi, khẳng định thật thốn khổ đi. Nam tử cười lạnh lùng. Thật xin lỗi, làm cho ngươi thất vọng rồi, đây là công kích của ngươi sao? Không có gì đặc sắc cả, thậm chí còn chưa đủ gãi ngứa. Trong không gian nước toát, Thanh âm lãnh đạm truyền ra. Đột nhiên đao mang phong bạo phân thành bốn năm mảnh. Đao mang khởi động. Một đạo tinh mang sắc bén dập nát hết thể. Trong phút chốt đi tới trước mặt nam tử, Lôi quanh nháy mắt dập nát chân nguyên hộ thể trên người nam tử đánh bay hắn ra ngoài. lâm tiêu cầm toái thiên phủ trong tay lạnh đạm nhìn tới trước. không ngờ là vương giả chi binh. hai người kia kinh hô trong mắt lộ ra vẻ tham lam. ha ha. không thể tưởng được ta đi qua không biết bao nhiêu cấm địa. không lấy được một kiện vương giả chi binh. lại nhìn thấy một thanh vương cấp chiến phủ. Đúng là được tới không ủ ổng công phu Đôi mắt lực hủy vương tham lam Nhìn chằm chằm chiến phủ trong tay lâm tiêu Chợt giữ tận cười nói Tiểu tử ngoan ngoãn đưa ra cho ta đi Còn đang nói bàn tay lực hủy vương chém ra Ông ông ông Trong hư không Không gian lực rậm rạc hiện lên Hóa thành thiên la đề võng bao phủ lâm tiêu Đem thân thể hắn giam cầm giữa hư không? Phá! Lâm tiêu quát lạnh một tiếng, huy động tói thiên phủ, ui áp, cường đại nghiền áp lập tức đánh nát không gian lực chung quanh. Oanh! Phủ ảnh ngập trời bắn tới, hung hăng chém lên đại đao của lực hủy vương, đem hắn nặng nề đánh bay ra ngoài. Quả nhiên không hổ là vương giải chi binh một kẻ mới vào sinh tử cảnh sử dụng lại phát huy ra uy lực vật này. ha ha, quả thật làm người ta hưng phấn, ma khuyển nữ, ngươi còn chờ cái gì nữa, mau cùng ta ra tay, đừng cho tiểu tử này chạy, lực khuyển vương kêu to, theo hắn xem ra, Sở dĩ lâm tiêu có thể đánh bại công kích của hắn hoàn toàn nhờ có Toé thiên phủ. Thực lực bản thân lại không đáng giá nhắc tới. Lực ủy vương, vương giải chi binh kia không chỉ của ngươi, còn có một phần của ta. Nữ tử quát lạnh. Ngươi lại không dùng vũ khí cùng ta tranh cái gì, yên tâm đi, không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Được, hai người nhanh chóng trao đổi xong. Sau đó đồng thời xuất thủ Nam tử cầm đại đao lao tới Mà đôi tay nữ tử hóa thành huyết sắc Ẩn chứa lực lượng khủng bố Tu di phủ pháp khai sơn thức Nhưng còn chưa đợi hai người ra tay Lâm tiêu đã ra chiêu trước Thức thứ hai phủ pháp nháy mắt thi triển Trong toái thiên phủ trào ra một đạo hắc quan đem hư không chém vỡ thành khe rãnh thật lớn dài hơn trăm trượng. Quy thế cường đại như muốn bổ ra không trung. Oanh! Lực lượng cường đại thổi quét. Lực hủy phương cùng hủy ma nữ đều bay ngược ra ngoài. Hộ thể chân nguyên dập nát. Miệng phun máu tươi. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong vương giả chi binh chấn tổn thương cả ngũ tạng lục phủ của bọn hắn. Đáng giận. Hai người thật không thể ngờ lại nếm thiệt thòi lớn như vậy trên tay tiểu tử mới bước vào sinh tử cảnh kia. Xui suy suy, Sinh tử áo nghĩa vận chuyển. Thương thế trên thân hai người khép lại. Ngay sau đó cùng nỗi giận gầm lên một tiếng lao về phía lâm tiêu, huỷ vương hàn lâm, huyết thủ độc long, hư ảnh huỷ vương hiện lên hư không, nhe răng cười lao tới, nhất thời âm khí dày đặc, lực lượng âm lạnh đóng băng mặt biển suốt trăm dặm, ở bên kia huyết quang bao phủ thiên địa, hai tay nữ tử như huyết ngọt, huyết quang dâng lên tận trời, trực tiếp gạt bỏ sóng lớn trùng điệp hung hăng đánh tới. ba ba ba. hư không quanh thân lâm tiêu nháy mắt phá nét thành mảnh nhỏ đầy trời lực lượng cường đại nuốt cả thân thể hắn đi vào. buông lôi thức. oanh. thanh âm lạnh lùng làm người sợ hãi. phủ ảnh bổ ra hết thảy. lâm tiêu như chiến thần từ trong hắc sắc gió lúc lao ra. Một búa chém thẳng vào người nữ tử. Trải qua giao thủ ngắn ngủi, Lâm tiêu đã nhận ra mặc dù thủ đoạn của nữ tử hủy dị nhưng còn kém hơn lực hủy phương một chút. Lại dám tìm tới lão nương, huyết thủ càng khôn. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng huyện hóa thành thủ ấm hủy dị. Huyết sắc khí tức khủng bố hình thành quần sáng đỏ như máu trước mặt nàng. Hai tay đang chéo ngăn cản trước phụ ảnh. Vỡ. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng tinh thần chân nguyên điên cùng khởi động. Phúc xui. Lực lượng toái thiên phủ phóng thiết trùng điệp bổ ra huyết quang, chém thẳng lên cánh tay nữ tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Tám trăm bảy mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. chương một nghìn không trăm bảy mươi ba chém dết vương giả Phan Máu tươi phiêu tán đầy trời Đôi tay nữ tử phút chút bạo vỡ Huyết vụ tràn ngập Một cổ lực lượng hủy diệt kinh khủng từ chỗ vết cục tay lan tràn vào trong cơ thể của nàng Lực lượng thật khủng khiếp. song trưởng dập nát. Trong mắt nữ tử toát ra vẻ sợ hãi. Nàng thật không ngờ lâm tiêu mạnh mẽ tới bập này. Tuy đối phương có vương giải chi binh cường đại nhưng nàng tự nhận thực lực của mình phải cao hơn đối phương. Vì sao hắn lại mạnh mẽ tới như vậy? Chết! Lâm tiêu lại đánh út tới toái thiên phủ không chút do dự chém xuống. Trốn, nữ tử bột phát ra cổ huyết khí cường đại, ngăn trở tiến công của lâm tiêu. Ngay sau đó không gian lực lưu chuyển đầy trời. Thân thể nàng trốn vào hư không. Muốn dựa vào việc mình có không gian áo nghĩa tránh né đối phương công kiếp. Đồng thời trên tay nàng lan tràn chân nguyên nhanh chóng khôi phục cánh tay của mình. Còn muốn chạy, chạy được sao? Nhìn thấy đối phương muốn trốn vào hư không, chiến phủ trong đầu lâm tiêu chợt rung lên, lần đầu tiên thi triển đao hồn lực. Ông! Một cổ lực lượng vô hình giam cầm hư không? Không tốt! Sắc mặt nữ tử đại biến. Dưới áp lực của đao hồn không gian đông cứng lại. Nàng không thể trốn vào hư không? Thân hình vừa khựng lại thì chiến phủ của lâm tiêu đã bổ lên người nàng. Nhất thời phủ cái hình cô động cực độ lập tức xuyên thấu qua chân nguyên hộ thể của nàng. Xâm nhập vào. Phốc. Há miệng phun ra ngụm máu. Thân hình nữ tự bị chấm đi ra. Lão đảo văng ra ngoài. Nửa thân hình bị chấm vỡ. Bạo thành huyết vụ. Thân hình rơi xuống nước biển tạc lên sóng lớn cả ngàn thước. Hô! Động tác của lâm tiêu không chút dừng lại. Bổ thẳng vài búa. Lực lượng cường đại bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Vô cùng rộng lớn. Không! Nữ tử phát ra tiếng kêu to hoảng sợ. Trơ mắt nhìn thấy phủ quang đánh út tới. Nửa thân hình còn lại bị chém thành huyết phụ. nhuộm đỏ nước biển xanh thẫm. Đột nhiên ngay địa phương nữ tử vẫn lạc hiện ra bảy xiềng xếp không gian đạo văn. Tản ra khí tức không gian nồng đậm. Lâm tiêu ngẩn ra. Hắn lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng như vậy. Sau khi vương giả sinh tử cảnh vẫn lạc không gian đạo văn lại không hề tiêu tán. Hô! Khẽ vẫy tay nhiếp bảy không gian đạo văn. Trong nháy mắt tay hắn tiếp xúc. Một loại cảm giác mãnh liệt dâng lên trong đầu hắn Cho hắn biết hắn có thể hoàn toàn hấp thu không gian đạo văn kia Sau đó chuyển hóa thành cảm ngộ của chính mình Làm cho không gian áo nghĩa của mình tinh tiến Lúc này Lâm Tiêu có chút hiểu được vì sao đối phương muốn giết mình đoạt lấy không gian đạo văn Sao lại như vậy? Cách đó không xa lực huỷ vương vẽ mặt kinh hãi. ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ứng ma khuyển nữ đã bị lâm tiêu giết chết, làm cho hắn không dám tin vào hai mắt của mình. không nên gấp gáp lập tức tới lượt ngươi ngay đây. ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng nhìn hắn đăm đăm. đáng giận. lực huỷ vương xoay người trốn vào hư không muốn rời khỏi. Trong lòng không thể tin được đối phương sao lại mạnh mẽ tới mức độ này. Hắn hiểu rõ thực lực ma ủy nữ. Cho dù đối phương có vương giải chi binh cũng không thể đánh chết nàng. Nhưng một màn pháp sinh vượt qua sự hiểu biết của hắn. Đi được sao? đa hồn lực tràn ra tu di phủ pháp một phát trực tiếp đem đối phương chấn văn khỏi hư không? Khí tức khủng bố đánh xuống đem lực hủy vương đánh bay ra ngoài. Phủ quang mãnh liệt đánh lên ngực hắn. Hắn không ngừng phun ra máu tươi. Chật vật không chịu nổi. Không ngờ là đau hồn. Lực hủy vương trường lớn hai mắt. Trong lòng sợ hãi. Ma hủy nữ không nhận ra đau hồn lực nhưng hắn cũng là đao khách làm sao không rõ đau hồn cường đại.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 Máu tươi tung tó Ta nói ta nói Lực Hữu vương rốt Cục không còn chịu nổi Thống khổ kêu to Đảo mê thất là dưỡng thực tràng Của đại ca chúng ta Dưỡng thực tràng Trong lòng lâm tiêu cả kinh Chẳng những là hắn Những cao thủ Trong thương long tí đều chấn kinh Bọn họ lần đầu tiên Nghe cách nói như vậy Đúng vậy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 Trải qua giao thủ vừa rồi hắn đã hiểu được lực lượng của vương giải nhị trọng. tuy lực phá hoại thật mạnh nhưng không phải là không thể chống đỡ. vương giải nhị trọng không gì hơn thế này. cầm toái thiên phủ trong tay ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng. ngươi muốn chết, hiện tại ta quyết định bắt ngươi về liên minh thiên thủi cho ngươi mỗi ngày thừa nhận nỗi khổ liệt hỏa thiêu hủy.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 Thiên tinh thần khung ấm địa khung ấm, ôm, hát ấm hiện lên trên hư không, khắp mặt đất như lật ngược, hát ấm hung hăng nện thẳng lên người giao long phanh, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng khắp thiên địa, lực trùng kiếp đánh bay cả lâm tiêu lẫn bạo liệt phương ra ngoài. Đây là vũ kỷ gì? Áo bào của bạo liệt phương dập nát. Máu tươi giàn du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 Để cho ngươi tới kiến thức một kiếp cực mạnh của ta đi, có thể chết dưới một kiếp này là vinh hạnh của ngươi. Hoang lòng lặng tiêu. Hoang lòng. Một đạo đao mang càng thêm đáng sợ bay ra. Hóa thành viễn cổ hoang Long trấn áp hết thể. Như một ngọn núi lớn gắt gao đè nặng lâm tiêu. Không sao địch nổi. Thiên khung ấm.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 Cũng nhất định có biện pháp chạy trốn. Đúng vậy. Ấn ký vương giả trong người chúng ta đều bình yên vô sự. Đại biểu lâm đảo chủ còn chưa vẫn lạc. Tin tưởng hắn che chắn không gian bí bảo nhất định có nguyên nhân của hắn.